Mời các bạn tiếp tục đón nghe Tiểu thuyết tình báo Điệp viên 04 Phần 2 Chiến kim phóng Honda lên phố chính Anh cố ý rẽ phải Hoặc trái lúc phóng nhanh Khi chạy chậm Không có cái đuôi nào bám theo anh Điều đó chứng tỏ kẻ địch chưa nghi ngờ gì anh Anh chạy ra đường trục Phóng thẳng về hướng cầu Bình Thủy. Một người đàn ông chạc 30 tuổi, da ngâm đen, mồi thầm, mặt sách, già đón khách, y tự giới thiệu. Thưa thầy, tôi là anh rể em đường, mời thầy vào trong nhà. Chính kim dựng xe Honda, đi theo người chủ nhà. Anh thấy có cái vẻ gì không thật thà và thâm hiểm toát ra từ con người này. Anh cầm chén nước của chủ nhân chào trò, và vào để luôn. Thưa ông, các thầy giáo cho tôi biết là em đường không đến lớp. Gia đình không có giấy xin phép cho em nghỉ. Chủ nhà có vẻ lúng túng, y trình bày biến cố đã xảy ra trong gia đình y. Thì ra, y là người theo đạo hòa hảo. Những người theo đạo hòa hảo thường lập đền thờ Đức Thầy ngay ở trong nhà. Không một ai là người ngoại đạo được lai vãng đến gần nơi thờ cúng tôn nghiêm đó. ấy thế mà y kết luận, thằng Đường dáng dấu truyền đơn của Cộng sản trên bàn thờ Đức Thầy. Giận quá, nhưng tôi không đánh nó. Có một chỗ khác trị được nó. Vì thế, tôi đi báo cảnh sát. Chị Kim không tin ở những người ngụy biện đó. Chỉ có thằng anh rể phản động mới đem nộp đứa em ruột của vợ cho cảnh sát. Không cần đến sửa, đến phản ứng của gia đình vợ. Anh ướm hỏi. Thưa ông, liệu em đường có bị giữ lâu không? Nếu em nghỉ quá 10 ngày, chúng tôi buộc lòng không cho phép em đến trường nữa. Tiếc rằng, em Đường là một học trò giỏi, từ cách tốt, không đua đòi, đàn đúng. Chín Kim phải xè dẹ dặt từng lời nói của mình, dù tên chủ nhà có là tay chân thân tín của mật vụ, cảnh sát, cũng không dò được những điều gì từ thầy hiệu trưởng đang quan tâm. Đúng lúc đó, một phụ nữ chạc 26-27 tuổi bước vào trong nhà, đôi mắt chị xưng mọng, chị quăng cái giỏ vào xó nhà, ngồi xuống ghế khóc luôn. Anh giết em tôi rồi. Bố mẹ tôi không nỡ đánh nó một đòn roi, thế mà anh giao nộp nó cho người ta. Anh vào trại giam mà xem. Từ đầu đến chân thằng bé không chỗ nào là không có máu. Chị phụ nữ gào té thảm thiết, anh chồng ngồi chết lặng một lúc lâu rồi mới mở miệng. "Có im đi không nào? Thầy hiệu trưởng của em đến." Chị vợ gạt nước mắt, nhận ra khách không phải hạng người đồng lõa với chồng chị chị phân bua. đấy thầy tính coi là anh rẻ mà lúc nào cũng đi rình mò để em vợ. cái vụ nổ ở bến ninh kiều đó, 10 giờ đêm anh ấy vừa chân ướt chân ráo vào nhà đã hỏi dồn hỏi dập. thằng đường đâu, thằng đường đâu? tôi bảo nó ngủ trong nhà. anh ấy không tin, anh ấy lật màn bật đèn nhìn đúng là nó, mới chịu thôi. người đâu mà ác nhân? em nó dại tìm thấy giấy tờ trên bàn thờ thì đóng cửa bảo nhau. Anh ấy lại đem đi báo cảnh sát. Kể đến chỗ thường tâm chị vợ lại lu loa lên: sùng sướng chưa anh ơi, anh giết em tôi. nào em tôi có ăn tàn phá hoại của anh gì? Không chịu được nữa, anh chồng lại gần vợ: đến đi em, nhà đang có khách. Để rồi anh sẽ liệu vượt của đường. Thấy chị vợ vùng vằng, anh chồng quay sang phía thầy giáo thành mình. Tôi tính sai thầy ạ, Tần bà đâu có biết nghĩ sâu xa. Tằng Đường có mấy tờ truyền đơn, nhưng mà ai đưa cho nó? Tôi định nhờ tay cảnh sát dọa Tằng Đường để tìm ra đứa chụp niu. Ai ngờ, Tằng Đường gan lì không ca gì hết. Quả là bên đó họ cũng khá nặng tay. Cũng chẳng cần tìm hiểu xem bên đó là mật vụ điệp ngầm hay một cơ quan nào có quan hệ mật thiết với cảnh sát. Chị Kim lựa lời an ủi hai vợ chồng. Anh chị bàn nhau xem có cách nào cứu được em đường nhanh không. Ngày mai, anh chị hoặc phải nộp đơn xin phép cho em nghỉ học tại trường. Chính kim phóng Honda vút qua nhà. Hình như nhà anh đang có khách. Những người láng giềng trong các ngôi nhà lân cận vẫn bình thẳng. Chưa chắc có gì xảy ra. Không có kẻ lạ mặt nào lẳng vảng ở quanh nhà. Theo thói quen, anh bóp còi. Các con anh chạy ùa ra đón ba. Những đứa trẻ vô tư, hồn nhiên, không mảy may biết những gì đang đe dọa ba của chúng. Đứa nhỏ khoe. Có bà nào đang chờ ba đấy? Má có nhà không các con? Có ạ. Một toán suy nghĩ hiện đến. Vợ anh có nhà, tại sao lại có hai người đàn bà không nói chuyện với nhau? Anh trao xe cho đứa con lớn, bước vào nhà. Bà khách lạ chạc 45 tuổi, đứng dậy, tự giới thiệu. Thưa thầy, tôi là mẹ cháu Cường Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Xin lỗi, tôi có việc bận Để bà phải chờ lâu Dạ không sao Thằng Cường dặn tôi phải đưa tận tay thầy lá thư này Cảm ơn bà Chính kim bóc chiếc phong bì nhỏ xíu Rút ra tờ bơ lưa Lập nhẩm đọc Thưa thầy Em và Tô đến thăm đường Em đã gặp riêng đường Mẹ em sẽ kể cho thầy nghe Lý do đừng bị bắt Cường không muốn có mặt ở nhà anh nữa. Cậu ta có ý thức hoạt động bí mật, nhưng không có chân giết, nên phải bắt mẹ làm liên lạc. Cường thận trọng lắm. Em rủ tô, con tên cảnh sát trưởng, bạn học cùng lớp và tâm đường. Em đã gặp riêng đường. Như vậy là mọi chỉ thị của anh giao cho Cường đã đến tai đường. Anh quay sang phía bà mẹ. Thưa bà, tôi vừa ở nhà em đường về, nên đã hiểu vì sao em bị bắt. Bà mẹ rút trong bí ra một xếp giấy bạc đặt lên bàn, giọng run run. Thưa, thưa thầy, cháu Cường hỏi xin, xin riêng tôi 5.000 đồng. Tôi cho cháu với điều kiện, cháu phải dùng vào việc có ích. Cháu yêu cầu tôi số tiền đó tặng thầy trong trường hợp cháu bị bắt. Chính Kim thoáng lộ vẻ bối rối. Em Cường bị bắt rồi à? Thưa, tụi nó vừa giải cháu đi, tôi phải đến ngay đây. Hình như giữa cháu và thầy có một việc giao ước gì đó. Linh tính người mẹ đã báo cho tôi như vậy. Cháu nói rằng cháu rất thương thầy cô và đàn em nhỏ. Chính Kim thuyết phục để bà mẹ tốt bụng nhận lại 5.000 đồng. Tuy trong lòng nóng như lửa đốt, anh vẫn phải làm ra vẻ vô tư. Thưa bà, tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì không hay xảy ra với Cường đâu. Em Cường đã có ý tứ không muốn đến nhà tôi. Thì mong bà cũng đừng để lộ cho ai biết bà đã đến đây. Tôi xin hứa với bà là sẽ tìm mọi cách để cứu được các em. Tiễn bà mẹ ra cửa, chín kim vào ngay bà làm việc. Bài toán lại có thêm ẩn số. Muốn tìm ra đáp số còn rắc rối nhiều. Anh không hiểu vì sao Cường bị bắt. Liệu có còn ai bị bắt với em không? Đứng riêng về mấy tờ truyền đơn mà xét chắc có liên quan đến thờ giáo Đặng Quốc Hoa. Trước sau, chúng cũng sẽ trà ra chữ viết của Thầy Hoa. Thầy Hoa là giáo viên tiến bộ, có nhiệt tình tham gia công tác cách mạng, hiện đang sống độc thân, cần bố trí để thay tạm đánh đi một nơi nào đó ít lâu. Cần gây ra một vụ lộn xộn nào đó ở Cần Thơ. Cần nhân danh hiệu trưởng đến gặp chính quyền địa phương để phản đối về những vụ bắt bớ. Cần tạo ra mọi bằng chứng để tách mình ra khỏi vụ nổ. Có biết bao việc cần làm Mà chỉ có mình anh gánh bác. Không, không nên bao biện như thế. Việc bố trí cho thầy giáo hoa tạm lánh đến một nơi nào đó, có thể giao cho vợ anh lo liệu. Việc đốt phòng thông tin Mỹ, anh cũng không cần nhúng tay vào. Để kế hoạch đã vạch sẵn, một nhóm học sinh có tâm lý ghét Mỹ, rất trong người những lọ cờ rếp đã hòa tan trong xăng, trà trộn trong dòng người và phòng thông tin. Các học sinh lựa nơi nào, Có nhiều sách báo nhất để rắc cờ rếp, loại cao su đặc, pha sền sệt, trong xăng, bắt lửa rất nhạy. Chỉ cần phối hợp tết nào để bảo vệ người châm ngòi, tức là người cầm riêng châm lửa hút thuốc lá, vứt que diêm cháy dở và đống cờ rếp là thành công. Chính Kim đến gặp người chủ trì trận chiến đấu này, đặt vấn đề. Liệu ta có khả năng đốt nhà thông tin Mỹ trong buổi sáng mai không? Được. Mọi thứ chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ lệnh thôi. Chính Kim về đến nhà trước giờ giới nghiêm. Anh ngồi kiểm điểm lại, từng việc trong ngày. Anh đến nhà Huỳnh Ngọc Tường có đúng không? Đúng, vì anh đã nắm được những tình hình cần thiết, và trong từng lời đối đáp, anh đã giữ gìn để không có sơ hở đáng tiếc xảy ra. Việc anh giao cho Cường liên hệ với đường có cần thiết không? Cần nhưng chưa cụ thể nếu đã nghi cường lần theo đầu mối là cường từ tối qua bọn cảnh sát dễ dàng phát hiện ra mối liên hệ cường kim đường mẹ cường kim việc cường bị bắt thật là tai hại anh phát ra kế hoạch về cuộc gặp gỡ với tên dương hiếu nghĩa thiếu tá quận trưởng cảnh sát quận bình minh bình minh là quận cảnh sát ở bên này sông nơi có trường học của anh Nhà riêng của anh thuộc Vĩnh Long, tùy mỗi ngày đi làm, đều phải chờ qua sông. Nhưng như vậy, địa bàn hoạt động của anh rộng hơn. Anh được chính quyền địa phương hai nơi bênh vực, bảo vệ. Sáu hôm sau, có 24 học sinh đến trường. Trong số đó có 7 em bị bắt. Năm em khác đều là con các vị tai to, mặt lớn. Các ông tỉnh phó, con ông biện lý, con ông phó cảnh sát trưởng, Con ông tránh án, con ông trung tá biệt động như vậy là Huỳnh Ngọc Đường đã thực hiện chỉ thị của anh, nhưng tại sao lại khai ra Dương Gia Cường? chính Kim ghi danh sách những học sinh vắng mặt đi sang quận cảnh sát. Tụi lính cảnh sát đã quen mặt anh. Dương Hiếu Nghĩa đã tiếp anh nhiều lần tại phòng làm việc của Y. Không phải để bàn đến việc học tập hay giáo dục học sinh, mà chính là phong trào văn nghệ của trường. Tên thiếu tá trẻ này rất ưa phình nịnh, trong người chứa đầy máu địa phương chủ nghĩa. Hắn luôn mong muốn đầy quận Bình Minh hơn các quận khác. Quận Bình Minh không có chỗ đứng chân của Việt cộng. Hắn tuyên bố với vẻ tự hào. Hắn tự lái xe hơi đến trường, ngồi hàng giờ theo dõi từng tiết mục của các em biểu diễn rồi khé nước nở. Quận Bình Minh ta sẽ nổi tiếng, thầy hiệu trưởng. Nếu các em đi biểu diễn ở đâu, thầy nhớ mời tôi nghe. Tôi cho xe hơi đưa các em đi. Rồi rước các em về. Nắm được đặc điểm của thiếu tá. chín kim, nịnh lưỡi. Từ thiếu tá, tôi đến trình thiếu tá, việc xảy ra ở trường, mong thiếu tá che chở cho. Việc gì vậy thầy giáo? Chính kim làm ra vẻ ngạc nhiên. Ủa? Thiếu tá không hay, gì sao? Xin lỗi thiếu tá, tôi cứ tưởng mọi việc xảy ra trên quận Bình Minh này đều không qua được mắt thiếu tá. Thưa... Ở trường tôi có 7 em bị bắt, 24 em nghỉ học. Dương Hiếu Nghĩa đập bàn, đứng phát dậy chửi đồng. Đụ mẹ! Mấy thằng cha Vĩnh Long, ông đại úy, ông có được tin gì về vụ trường học Bình Minh không? Tên đại úy phó cảnh sát trưởng trả lời. Thưa tiểu tá, tôi không được tin gì cả. Chính Kim giả bộ rụt rè, hỏi khích. Thưa tiểu tá, 7 em học sinh bị bắt toàn là người bên Vĩnh Long cả. Dương Hiếu Nghĩa cười gần. Ông là nhà giáo, ông chả có thí hiểu biết gì về quân sự cả Về bên đó, nhưng là trường của tôi dưới quyền tôi quản lý Ông cho tôi xem diện chỉ những đứa bị bắt vô lý, quân ngu thích mổ Những thằng này mà là việc Cộng à Ông giáo có nhận xét gì về mấy đứa này không? tôi được, không cần nữa Ông cứ về đi, tôi sang Vĩnh Long ngay bây giờ đây Thưa tiểu tá Gì vậy? Học sinh trường tôi sợ lắm. Chúng nó rủ nhau bỏ học. Mấy đứa múa giỏi hát hay đến di học trường khác là họ nhận ngay. Không thể như thế được. Ông đại quý. Ông đến ngay trường Bình Minh. Thay mặt tôi nói với các em là trường của quận Bình Minh không có hoạt động chính trị. Các bạn bị bắt oan ngày mai sẽ đi học. Thôi nha. Chào ông. Au revoir. Chính Kim đưa viên đại úy về trường anh không ngờ kết quả đạt được lại khá như vậy. Tên đại úy hoanh hoang không dừng lại ở những lời dặn của quận trưởng. Hắn tuyên bố là bên vĩnh long đã bắt người trái phép, bắt những học sinh tốt vô tội. Hắn hứa hẹn là sẽ can thiệp về danh dự cho mình Minh, không bị tổn thương. Vừa tiễn đại úy về, trình kim tiếp ngay hai tên cảnh sát vĩnh long. bọn này giờ rộng hách dịch. Ông là hiệu trưởng trường này à? Vâng. Trường ông có thầy giáo tên đặng Quốc Hoa không? Có ạ Chúng tôi cần gặp ông ta Ông Hoa xin phép nghỉ có việc riêng Nhà ông ta ở đâu? Ở xóm chạy củi trại củi vừa bị trận hỏa hoạn lớn Hầu hết các gia đình trong xóm này không còn nhà Phải lưu lạc mỗi người một nơi Tìm nhà người quen nhờ cậy Đọc được nét lúng túng Trong cách xử trí của hai tên sát Chỉ Kim gợi ý Ông Hoa không có ở trường tôi là hiệu trưởng đi tay được không hai tên cảnh sát nháy nhau ra xa nhưng những điều trao đổi của chúng vẫn lọt đến tai chính kim quận trưởng sai bắt ông hoa đâu phải ông này thì cũng vụ mấy thằng học trò danh đó thầy giáo không có đưa hiệu trưởng tên nào và cũng được rồi quận trưởng ta thì sao thì tao với mày tháo ông này về bắt ông hoa sau trời nhà ở trại củi biết tìm đâu cho ra Hai thằng cảnh sát quay vào, chúng nó mời Chín Kim lên ngồi xe díp. Anh gạt đi. Tôi có Honda, các ông đi trước, tôi phóng theo sau. Cũng chả có gì đó ngại với một số người không thuộc trong danh sách tội phạm mà chúng đang truy nã. Chính Kim bước vào quận cảnh sát Vĩnh Long, Dương Hiếu Nghĩa đã có mặt tại đây. Hắn bắt tay anh vẻ niềm nở. Ô, ông hiệu trưởng đến lung lúc quá. Xin trả mấy con chim non tội nghiệp của ông đây. Để tiểu tá khoác tay Anh đi dọc hành lang Hắn đang bốc việc chiến thắng Mới giành được Thì Thảo nói Vịnh Long thua Bình Minh Một không rồi Dương Hiếu Nghĩa Đã nói được Phải làm được Chính Kim tán dương thêm Tiểu tá giỏi quá Việc lớn như vậy Ngài chỉ giải quyết Trong vòng 1 giờ 45 phút Dương Hiếu Nghĩa cười ha ha Chờ đúng Tính theo đồng hồ quân sự của tôi thì khi có lệnh thả các em chỉ hết 52 phút. Mà này, ai báo cho ông biết tin này mà ông sang đây sớm vậy? Chính Kim kể lại chuyện đã xảy ra ở trường. Những lời đối thoại giữa anh và hai tên cảnh sát về thầy giáo Đặng Quốc Hoa và lý do anh xin đi thay thế. Dương Hiếu Nghĩa chăm chú nghe và bật cười khảnh khắc. Trời! Làm ăn chi lạ vậy? Sai lính đi bắt Đặng Quốc Hoa về đối chất. Chúng nó lại đưa ông tới đây lính với tráng, chán, chán phè. Dường Hiếu Nghĩa đứng lại, đặt hai bàn tay to mập lên vai anh. Mắt hào háu, nhìn soi mói vào đôi mắt anh. Ông hiệu trưởng, ông có biết gì về việc làm của Đảng Quốc Hoa không? Nên mắt ông tôi biết, ông còn ngây thơ lắm. Chuyển đơn đó do Đảng Quốc Hoa viết, tôi đã nhận rõ nét chữ và đã ký giấy cho phép quận Vĩnh Long bắt tiền hòa. Dường Hiếu Nghĩa, Không để ai bị oan Còn nếu phạm pháp Thì dù người đó là bố, mẹ Hay vợ con dường hiếu nghĩa Thì nghĩa vẫn ký lệnh bắt Không chút run tay Chiến kim thấy ghê tởm, khinh ghét tên quận trưởng Nhiều thủ đoạn Nham hiểm Thêm một bước nữa Mặc dù nó làm ơn cho anh Anh vẫn đi sánh đối với nghĩa Để thiếu tá mở cửa buồng, Trong thế anh bày phạm nhân thiếu nhân đứng bật dậy chào thầy ạ, lạy thầy ạ, các em không chào thiếu tá nghĩa à? nghĩa đỡ lời, rồi các em chào rồi và các em đều hiểu vì ai mà các em được tự do? chín kim đưa mắt nhanh qua từng khuôn mặt, đường và cường không tránh né anh, các em cười hồn nhiên, nụ cười của người chiến thắng chứ không phải là của kẻ phản bội. đã cung cai đồng đội, anh yên tâm quay lại tiền quận trưởng. Từ thiếu tá, bao giờ ngài cho phép các em về ạ? Ngay bây giờ, nếu ông hiệu trưởng thay mặt thân nhân các em ký vào giấy bảo lãnh. Dạ, xin phép thiếu tá, cho tôi được hưởng cái vinh dự đó. Vì sự nghiệp học đường, tôi muốn các em ra sớm phút nào, hai phút đấy. Dương Hiếu Nghĩa khoác tay cho các em học sinh đi theo Y. Ra đến phòng ngoài, Y vỗ vai quận trưởng cảnh sát Vịnh Long. Ông hiệu trưởng sang bảo lãnh cho tụi nó về, chờ đại úy. Dạ, tùy thiếu tá, nhưng còn việc tiên hoa. Khỏi lo, ông có toàn quyền hành động. Tôi vừa nói với ông hiệu trưởng. Chính Kim đỡ lời bên quận trưởng. Dạ, thiếu tá Nghĩa vừa dạy một câu trí lý. Nếu bố, mẹ, vợ con phản lại tổ quốc, tôi quyết không tha. Dương Hiếu Nghĩa cố dặn ra tiếng cười. Đó, đại úy coi. Thằng này có bàn tay nhung Và cũng có bàn tay sắt Chính Kim ký giới bảo lãnh Khi các em học sinh Cúi chào hai viên quận trưởng xong Anh hỏi luôn Thầy có một xe, chỉ chở được một em Em nào đi với thầy Như bảy chim được sổ lồng Các em tranh nhau trả lời Thầy cho bạn đường ạ Bạn đường bị đập đau Mắt chảy nhiều máu ạ Đường bị giam lơ hơn chúng em ạ Hồi gọc đường gạt đi Đừng bắt thầy đi ngược chiều Ta đi xe buýt thôi Thầy cho chúng em vài trăm Bạn Cường ở cùng phố Đi về với thầy Các em học sinh nghe theo lời dàn xếp của đường Cường leo lên xe Ngồi ở phía sau xe hòn đà Trên đường đi Chí Kim hỏi cậu học sinh Em có biết tại sao chúng nó bắt em không? Có Tại em sung phong cho chúng nó bắt Chí Kim không còn tin vào tay mình nữa Anh cho xe chạy từ từ, để nghe Cường giải thích. Em bàn với đường. Nếu cậu khai toàn bộ nhà giàu, có thế lực, chúng không tin đâu. Cậu khai cả tớ nữa. Hai thằng cùng bị ra một chỗ, có chuyện gì dễ bàn với nhau hơn? Trời ơi! Chính Kim muốn dừng xe lại, thét vào tay Cường. Thật là sáng kiến tài ác. Ai bảo các cậu hành động vô tổ chức như vậy? Các cậu có biết tôi lo như thế nào không? Nhưng anh tự kìm được mình. Các cậu ấy là những thanh niên tốt, trung thành, can đảm, dám hy sinh và không phản bội đồng đội. Cần phân tích từ từ cho các cậu ấy nhận ra điều thiếu sót của mình. Ngồi phía sau, Cường không đoán được những suy nghĩ của người thầy giáo, và cũng là người thầy đã dìu dắt Cường hoạt động cách mạng. Chú bé nắm áo thầy. Chú Chín Cháy lớn ở bến Ninh Kiều, lửa to lắm. Chính Kim nhìn ngọn lửa, anh dạt sang bên tránh đường cho hai xe cứu họa, vút lên, rồi quay lại bảo cường. Các bạn của em đã đốt phòng thông tin Mỹ rồi đấy. Cừ lắm. Những hòn đá xanh từ trên xe buýt liệu xuống, những tiếng cười hô hố đuổi theo. Tên dục sĩ cảnh sát vừa đặt tay và bao súng, đã bị bạn hắn gạt pháp. Điện đi mày, đừng trêu vào mấy ông học sinh vọ bị. và xe nối đuôi nhau đang lao nhành buồn vút. Nhưng bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, thẩm phán, tránh án. Những người có bằng tú tài bị động viên đi dự khóa 8 trường sĩ quan thủ Đức, ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Chính Kim nhớ lại những sự việc xảy ra. Ngày 16 tháng 2 năm 1964, nhận được giấy điều động đi quân dịch. Anh lập tức báo cáo về r Ba ngày sau, chú Tùng liên lạc, hiện nay là sinh viên đại học, đến trao cho anh chỉ thị. Cố tạo điều kiện vắng nhà một ngày, chuẩn bị báo cáo sẵn, sẽ có người đón. Người đón là cô gái chắc hai mươi tuổi, cô giao hẹn. Cháu tên Tám, chú là chú cháu, chú và cháu xuống Vĩnh Long kiếm thầy thuốc cho bà cháu ốm. Ngồi xe buýt đến Vĩnh Long cô gái lại lấy vé ngược Cần Thơ. cô dặn: cháu ốm, nhà cháu ở số nhà phố bệnh Long. chú đón cháu về Cần Thơ để khám bệnh. Chín Kim làm theo mệnh lệnh của người con gái. cô ấy đi lại nhiều nơi nên có kinh nghiệm hơn. đến giữa đường, cô gái xin xuống xe. cô dẫn anh đi bộ, rẽ vào con đường mòn, giao cho một ông già. ông bảy bạch cung ra hiệu cho anh đi theo. Đồng chí Bảy Khanh, hiện là trưởng ban quản lý, thị trường ở Cần Thơ. Đồng chí Ba Bài, hiện là trưởng ban thanh tra tỉnh ủy, đón anh. Sau giây phút hàn huyên, anh Bảy Khanh vào đề luôn. Thời gian còn ít lắm. Đồng chí báo cáo cụ thể những việc đã làm. Suốt 3 giờ liền, cấp trên lắng nghe và hỏi cặn kẽ từng việc từng người, tỏ ý hài lòng với những kết quả mà điệp viên 04 đã đạt được. Cuối cùng, các anh đặt vấn đề. Ý kiến đồng chí về cái lệnh quân dịch này thế nào? Chính Kim nói lên những điều anh đã đắn đo, tính toán kỹ. Nên đi các anh ạ. Một là tôi chưa bị lộ. Hai là ta có điều kiện bám dễ sâu chắc vào cơ quan quân sự của địch. Đồng chí ba bài hỏi thêm. Đồng chí đi rồi. Gia đình có gặp khó khăn gì không? Dạ không. Thôi được. Đồng chí có thể về. Cần thận trọng chuẩn bị lý do sẵn nếu bị đích xét hỏi dọc đường cấp trên sẽ có chỉ thị cụ thể cho đồng chí sau vài ngày sau, Chí Kim nhận được chỉ thị cho phép anh đi lính và tạm thời cắt đứt mọi liên lạc trong thời gian anh theo học ở quân trường Chí Kim làm theo với bạn chiến Kim làm quen với bạn ở lớp mới tôi thì đủ mọi lứa tuổi, mọi hạng người Viên thẩm phán, chạc 30 tuổi, béo ục ịch, cư ôm mặt khóc hù hù, phớt lờ mọi lời khuyên nhủ. Một sinh viên mặt còn non trẻ đã để bộ ria Nguyễn Cao Kỳ, có vẻ toại nguyện về con đường danh vọng tương lai. Thì nốc hết một chai rượu. Thì nốc hết chai rượu này sang chai rượu khác. Một thanh niên ngồi kế bên, quay sang hỏi Kim: Anh thứ mấy? Thứ chín. Anh bao nhiêu tuổi rồi? 33 Anh lập gia đình chưa? Có mấy cháu? Tám đứa, sáu trai hai gái. Chiến Kim trả lời nhát gừng. Anh không vừa vật lắm với những người cho quen biết. Cần phải điều tra, tìm hiểu kỹ trước khi kết bạn. Dù sao, anh cũng có cảm tình với anh thanh niên có thái độ chống chiến tranh này. Anh ta hỏi anh. Sao anh không tìm cách trốn? Trốn thế nào được? Ồ, thiếu gì cách. Muốn nám phổi, anh chỉ việc lấy ít chỉ. Lấy ít chỉ ở vỏ nút chai hay một loại băng dính của Mỹ dán vào ngực là được ngay. Sai không trốn? Tôi cũng trốn, nhưng phương pháp của tôi không hữu hiệu, vì tôi khỏe quá. Tôi thức liền hai đêm, đêm nào cũng uống cà phê đặc và xin thú thật với ông anh là tôi đã ôm gái suốt đêm. Để phá sức khỏe Mà vẫn không bị loại Chính Kim cười khiêu gợi Liệu có cách nào khác không? Tên cậu là gì vậy? Tôi tên là Thuận Tôi có một số bạn học cùng quá này Để rồi tôi giới thiệu với anh Tôi đã định liều đi nhà chứa Mang bệnh vào Bố bác sĩ nào dám tuyệt bị lính Toàn xe tiến vào cổng trường Một tên trung ý lầm lì Ra đón các anh Hắn tự giới thiệu Khi mọi người đã đứng vào hàng ngũ. Tôi là Châu. Trung úy đại đội trưởng. Đưa cặp mắt gườm gờm Quan sát từng khuôn mặt học viên. Hắn gặp giọng. Tôi biết. Có mấy người ngoài đời. Vài vế lắm. Từ giờ phút này. Mấy người là lính. Dù là ông trời. Ông luật sư. Ông tiến sĩ. Ông giáo sư. Từ giờ phút này. Cũng dưới quyền sinh. Quyền sát của tôi. Tôi ra lệnh là làm không có ý kiến gì hết. Cảm thấy những lời lẽ ra oai của mình chưa đạt hiệu quả, mong muốn viên chủ ý gọi to. Học viên Lê Thành. Một người mặc quần áo lính chạy tới trước mặt hắn, giơ tay chào. Hắn lấy từ trong túi quần ra, giơ lên trái ớt hỏi. "Trái gì đây?" "Tư ngài ớt trái chuối hiểu chưa? Anh nhắc lại đi." "Trái trái ớt." Một cái bạc tay. anh học viên ngã dúi về một phía vẫn gượng dậy đứng nghiêm. trái gì? thưa trái chuối. ngọt hay cay? thưa trung úy cay ạ. không, trái chuối này ngọt. anh nhắc lại. thưa trái chuối ngọt. anh ăn đi. học viên lê thành bắt buộc cầm trái ớt cắn một đoạn. anh ta nhăn mặt, nước mắt chảy ra không dám rít ra. và khi viên trung úy hỏi lại lần nữa, anh vẫn phải đáp giành giọt. thưa trung úy chuối ngọt lắm. Đứng trong hòa ngũ, chính Kim phải tự dành mình xuống. Sống với bầy quỷ dữ này, anh tự nhủ thầm. Phải có gan chịu nhẫn nhục. Theo thói quen nghỉ nghiệp, chính Kim không ghi chép, nhưng cố nhớ mọi chi tiết cần biết về trường võ bị thủ đức. Khóa 8 có 2.500 học viên. Chính Kim cố nhớ tên và phân chúng ra từng loại. Loại ác ôn uống máu người không tành, tích đâm chém, bắn phá, tích tiền, gái đẹp, đô la Mỹ và ma túy. Loại có tinh thần dân tộc, ghét Mỹ, chống chiến tranh. Loại sợ ra mặt trận. Chính Kim đã có một số bạn thân: Thuận, Chí, Thịnh, Luân, Nguyễn, Thanh. Dù sao, cuộc sống ở quân trường vẫn làm anh buồn chán tất cả. Những tài liệu lượm được đều không biết chuyển ra cho ai là một tình báo viên không chuyên nghiệp. Anh không hiểu tí gì về mạng lưới tổ chức của mình ở phía sau. Từ ngày rời Cần Thơ, anh không còn thuộc sự chỉ đạo của các đồng chí bên dân sự nữa. Anh được bàn giao sang bên quân sự, nhưng phải chờ tới ngày anh ra trường. Nếu một điệp viên đặc biệt, những đồng chí đã nằm trong hàng ngũ định, càng có nhiều người biết càng không có lợi. Chín Kim chưa hiểu nguyên tắc đó. Những ngày nghỉ, anh thích đi bộ dạo chơi khắp Sài Gòn để tìm người quen. May mắn làm sao, một hôm vào mua dây nhịt, anh nhận ra người chủ tiệm. Anh reo to lên. "Anh Ba!" "Anh Ba chúng, hiện nay là cán bộ liên hiệp công đoàn Cần Thơ." Đứng sững lại dây lát rồi cũng reo lên với thái độ vồ vập. "Chú chín" Chú lên đây hồi nào? Chú ở chơi được lâu không? Thím và các cháu có khỏe không? Chính Kim tin rằng, trong ngẩn ấy câu hỏi, tên nào cũng có một câu yêu cầu anh trả lời đúng mật khẩu. Vì không biết, anh không trả lời mò. Nếu anh ba chúng là đầu mối liên lạc nội thành, anh sẽ hỏi cấp trên và tìm cách bắt liên lạc với anh. Anh xem đồng hồ. Xin lỗi anh ba, tôi đang học ở trường Võ Bị. Bữa này hết giờ rồi. Chủ nhật sau, cũng vào giờ này, tôi sẽ đến gặp anh. Ngày hẹn đã tới. Chín Kim ngồi xe lam từ Tủ Đức về Sài Gòn. Cẩn thận, anh đi bộ dạo chơi qua nhiều phố. Không có cái đuôi nào bám theo anh. Anh rẽ vào cửa hiệu bán dây nhịp. Trước mặt khách hàng, anh ba trúng tiếp anh buồn vã. Chú Chín Nhà tôi và lũ nhỏ nhắc tới chú Hoài. Chú vào trong nhà. coi bộ mấy bữa nay, chú lên công an sĩ quan. Chú không ghé nhà tôi nữa chứ, Xin lỗi mẹ ông, tôi bận tiếp chú em chút xíu. Anh ba chúng đưa chính kim vào trong nhà. Một người đàn ông mặc bộ com lê bằng loại vải tắt tiền, ngồi xoay lưng về phía anh. Anh thấy ngập ngừng. Người đó đứng lên, quay mặt lại. Không nhận ra mình à? Chín. Ủa, anh Hai Lộc Anh Hai Lộc là cấp trên trực tiếp của Chín Kim ở Cần Thơ Không mời khách ngồi xuống Anh dặn luôn Anh ba bảo báo cáo về cậu Mình gặp có hai việc giao cho cậu Thứ nhất, cậu đưa một đứa con gái lên đây Tổ chức sẽ cho cháu đi học tiếng Anh Và sẽ dài vào làm trong Sứ quán Mỹ Thứ hai Cậu nhận chỉ thị và báo cáo gì Cho anh ba quyền, chỉ được phép liên lạc tối đa mỗi ngày một lần. Mình đi đây, ở đây lâu không có lợi. Chính tim sung sướng, anh không nói được câu nào. Kể cả lời cảm ơn hoặc hứa hẹn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Anh quay về với anh ba. Tôi sẽ gửi thằng cháu Đông lên với anh. Cháu lên quận thường gặp tôi. Tôi sẽ dẫn ra đây. Hôm đó tôi sẽ gửi anh báo cáo. Xin phép anh tôi về Anh ba chúng kín đáo Ra cửa hàng Nhớ cầm về sợi dây nhịt Để che mắt bọn chúng Chính Kim không thể chờ đợi Đúng thời gian báo cáo Có nhiều tin tức quan trọng quá Năm ngày sau Khi trả tiền mua hàng cho anh ba chúng Chính Kim gài theo mảnh giấy Nguyễn Khánh sắp đảo chính dương văn minh. Đảo chính Các học viên võ bị xôn xao. Người nhà nghe theo phe này, người theo phe kia có lệnh hỏa tốc điều động cả khóa 8 ra trận. Kẻ địch là một đơn vị thiết giáp, hai bên dàn thành thế trận bắn nhau kịch liệt. Trong cảnh hỗn quân hỗn quan đó vẫn có người còn tỉnh. Thuận và Chí hỏi thệ. Mày thuộc phe nào? Tào đâu có biết sao mày bắn dữ vậy? Cho chúng nó chết bớt đi. Chín Kim và các anh bạn xả súng về phía địch, không thương tiếc, có lệnh ngừng bắn. Tình hình đã ngã ngũ. Nguyễn Khánh đã thắng thế. Trường võ bị thủ đức được khen ngợi vì đã ủng hộ tướng Khánh. Trường được vinh dự đón một võ quan cấp tướng đại diện cho tướng Khánh đến thăm. Tình hình khẩn trương quá. chính Kim gửi báo cáo phân tích tâm lý lính và sĩ quan ngụy trước, trong và sau đảo chính đồng thời thông báo chính xác ngày giờ, nhận địa điểm tên tướng Ngụy sẽ đến. Anh ba chúng không trách chín kim phá, quy luật có nhiều chỉ thị yêu cầu chín kim cung cấp tình hình nội bộ địch. Thời cơ đã đến rồi. Chín kim dáng làm hết phận sự của mình. Anh rất buồn khi phải báo cáo về những phát đại bác của ta bắn vào đã không trúng đích. Tướng Ngụy vẫn bình yên vô sự. Chí, tớ đếch ra trận đâu? Ông bồ đang chạy lọt cho tớ về công tác an ninh phủ tổng thống. Thịnh, tớ cũng có tay trong, vĩnh lộc lúc đó là chuẩn tướng, tư lệnh sư đoàn chiến nguyện, thân với bác tớ, thể nào cũng trả xếp cho tớ một chỗ an thân. Thuận, bà già mình giàu sụ, bà sẵn sàng tung bạc triệu để lo lót cho mình, xin về sư chín, cả chúng mày ạ. Chúng mình như ba chàng ngự lâm pháo thủ. Còn anh chín là Đắc Ta Nhăn. Tụi bạn này rất nể chín kim, vì anh chín chắn hơn, trững chạc hơn, tuổi tác hơn, đã có con cái đàng hoàng. Họ thường gọi anh là anh, với vẻ kính nể. Tuy vậy, khi thân tình, khi nhậu nhạt, họ cũng xưng hô mày tao với anh. Thế anh có vẻ trầm tư, mặc tưởng, Thuận hỏi thẳng. Thế nào? chủ lý kim. Có nhận đóng vai Đắc Ta không? Ta thể sống cùng sống, chết cùng chết. Không để đứa nào ăn hiếp một trong bốn đứa. Thề không? Thề! Thề! Xin thề! Những cốc sâm banh chạm nhau. Các sĩ quan tân khoa ăn mừng ngày nhận loan mới. Lương mới với đủ mọi kiểu cách khác nhau. Bọn nghèo đưa gái điếm vào trường. Do đồng lương còn ít, lại phải mua sắm quá nhiều. Chúng tỏa thuận, bề hội đồng. Năm thằng trung tiền, thuê một cô gái và nhờ cô làm trọng tài. gấp thăm, sắp xếp thứ tự thằng nào trúng số độc đắc được dẫn cô gái đi và nửa tiếng sau bàn giao cho tầng thứ hai. Sau hai tiếng rưỡi, cô gái qua tay cả hội đồng năm đứa. Bọn con nhà khá giả rủ nhau đến các khách sạn lớn của Sài Gòn ăn nhậu. Tiền bạc của gia đình cho chúng gom góp lại để hưởng cảnh chất dạ đế vương. Chín Kim rủ các bạn thân mở tiệc tại doanh trại. Anh thổ lộ tâm sự của mình. Tôi rất lo bị đẩy ra trận. Khác với các cậu, tôi không có thế lực và cũng không có tiền. Chuẩn úy quen xuống đơn vị làm cái anh trung đội trưởng dễ bỏ mạng lắm. Sao anh không khai ốm? Chính Kim đâu dám thổ lộ tâm tư của mình. Anh có trách nhiệm đi lính ngụy. Nếu anh khai ốm, trường thải hồi anh thì sao? Anh trả lời bạn bè, vẻ rụt rè. Mình không ốm, mình sợ tụi nó phát hiện ra mình gian lận. Thuận, con nhà buôn cười lớn. Mày ngốc lắm Kim ơi. Trên đời này thiếu đếch gì thằng giả dối. Chiều nay tao sẽ có cho mày giấy chứng nhận của bác sĩ, kết luận mày bị thấp khớp. Còn cách khai bệnh và giả vờ bị bệnh như thế nào để che mắt tụi bác sĩ sư đoàn. Con có phải dạy bố không, thưa bố trẻ? Chín Kim làm ra vẻ bùi ngùi. Thằng Luân, thằng Thanh, thế là bị đẩy ra trận. Tao lo là lọt cho tám đứa nhỏ, nhỡ ta chết đi. Chí giơ cái cốc rượu lên cao, gạt đi. Thôi, đừng nói đến chết chóc, mất vui. Thằng Luân Dạ lúc nào cũng thích tranh cãi với tụ chỉ Huy, thằng Thanh Gàn dở, đến đâu cũng phô cái trò xem tướng tay, toàn nói những câu bá lắp. Tôi an ninh ghi tên chúng vào sổ đen, khó cứu lắm. Này, anh chín, có biết mẫu số 8 Của quân y không? Có chứ Sĩ quan nào mà có cái mẫu đó trong sổ sức khỏe Được miễn đi bộ xa Miễn công việc nặng Thịnh Mày lo đưa anh Chín đi chụp hình nắm phổi Tao sẽ lo cho anh cái mẫu số 8 đó Chín Kim không thích giao thiệp rộng Trong số 2.500 học viên võ bị Anh đã không nhầm Khi chọn bọn này là bạn thân Cùng với 200 chuẩn úy tân quá các Anh được đưa về quân đoàn 4, như đã giao ước trước. 9 Kim và các bạn không xin về Sư đoàn 21, địa bàn hoạt động vùng Cà Mau, Bạc Liêu, Sư đoàn 7, vùng Mỹ To, gò Công, mà đều xin về Sư đoàn 9, thuộc vùng Sa Đéc, Vĩnh Long. Nhờ có thế lực sẵn, ngày ngày hôm sau, trí báo tin. Tớ được điều động làm sĩ khoa an ninh, khu 4 chiến thuật. Cách 2 hôm nữa, thuận khỏe, tớ phụ trách quân tiếp vụ của Sư đoàn. Nghe bạn nói, Thịnh trầm trồ, vẻ mơ ước. Thiệt là chỗ ngồi lý tưởng. Chí cũng thêm vào. Cậu giỏi quá. không phải ra trận, mà thằng chó nào cũng phải cầu cạnh, quỵ lụy. Thuận cũng trêu lại. Em chỉ sợ ở bên an ninh, gọi sang hỏi cung, vì tội thụt két. Mày có thụt đến ba két, tao cũng đại xá cho, miễn là đừng ăn một mình. Thế nào, thằng Thịnh bao giờ về nhận mấy ông tướng quân cảnh? Tào cũng nghe tin thế, nhưng chưa biết có chính xác không. Đúng 100%. Nếu không, mày cứ đè đầu tao ra mặt chặt. Tao chỉ lo cho anh Chín thôi. Anh Chín có lát bùa học giỏi, được xếp 7 trên 2.500 học viên. Nước mẹ gì? Tụi nó định đẩy anh Chín xuống trung đoàn 13. Thằng Chí mới về an ninh, đã mò được lắm tin tức. Giá anh được công tác ở sư đoàn gần tụi chúng nó. Một thân một mình, anh biết xoay sở ra sao cầu cứu với ai, hay là về Cần Thơ gửi thư liên lạc qua hợp tư chết hay là nhờ bác Huỳnh Anh chủ hiệu uốn tóc chắp nối Thời kỳ này, tổ chức của ta trong quân ngụy chưa có nhiều Chính Kim tự lo liệu lấy mọi việc, gia đình anh không có tiền, và anh cũng không muốn xin tiền của tổ chức để đút lót cho bọn tài to mặt lớn Theo lời khuyên của tụi bạn anh luôn tỏ ra ốm yếu Tất cả, mọi buổi điểm danh trình diện Anh đều kiếm cớ vắng mặt vì lý do khám bệnh. Hôm nay, mãi gần hết giờ làm việc, anh mới lò dò vào phòng trực ban. bà có đại úy, tôi chuẩn úy Lê Kim, số quân 51 124 -450. vừa khám bệnh bên Phan Thanh Giản về, xin trình diện. Tên đại úy đập bàn quát. Bà gai quá, có lệnh ra trận còn chần chừ muốn tù phải không? Hắn đứng dậy. Hai tay chắp sau lưng, đến đứng trước mặt chín kim, gằn giọng Bởi giờ sáng mai, xuống trung đoàn 13. Nên nhớ, đây là mệnh lệnh chiến đấu. Chín kim đành biệt tuân lệnh. Tên Trung tá Trần Đình Quý, trung đoàn trưởng trung đoàn 13, hết sức tán dương, 27 chuẩn úy mới. Hắn khoe truyền thống của trung đoàn với những lời lẽ mê hoặc, vuốt phe, tầng bốc. Các chiến hữu trung đoàn 13 không dung thứ những kẻ hèn nhát chỉ hút một trận, các bạn sẽ vinh thăng thiếu úy. Một năm sẽ có chiến hữu, có ba hoa mai tức đại úy gắn trên vẻ áo. Trung đoàn 1A chỉ biết tiến và chiến thắng, không bao giờ nếm mùi thất bại. Như được uống cả hai chai rượu mạnh, tụi sĩ quan trẻ reo hò, vỗ tay cuồng nhiệt hưởng ứng. Giữa không khí bốc đồng đó, chính kim đứng dậy: "Thưa trung tá, tôi thật có lỗi, nếu không kịp chế trung tá." Tôi bị tấp khớp, nám phổi, yếu tim, hiện có hồ sơ y khoa và mẫu số 8 đây. Như bị dội gáo nước lạnh, mặt tên trung tá quý đang phần phơ, bỗng dịu hẳn xuống. y đón tập hồ sơ, giờ xem vài trang, và vẫn giữ giọng nói hùng hồn. y tuyên bố. Trời đất ơi, ông sư đoàn đưa xuống, làm gì loại người này? Trung đoàn 13 chỉ có sĩ quan chịu chơi, không có hạ ốm yếu, chưa hành quân. Đã phải xin trực thăng đến giấc Tôi sẽ gửi trả anh về sư đoàn. Đến chúng ta quảng hồ sơ về phía chín kim Với vẻ coi thường khinh miệt Hắn ngạc người trên chiếc ghế bành Nháy mắt, trầm thuốc hút Hắn có vẻ tự hào Vì đã đi nước cờ đúng Quảng đi một tên ốm yếu Để thu phục tấm lòng và sĩ khí Của 26 tên còn lại Về phần mình Chín kim cũng sợ bỏ lỡ mất đi Dịp may hiếm có này Vẫn đóng vai một kẻ ốm yếu nhát gan. Anh cầm hai tay đưa tập hồ sơ. Chỉnh Trung tá, xin Trung tá ghi cho mấy chữ. Không cần. Tên Trung tá gắt to với vẻ phẫn nộ. Tại uy dương, ông làm giấy trả chuẩn ý Kim về sư đoàn 13, không nhận sĩ quan có mẫu số 8. Chính Kim trở về sư đoàn. Làm cách nào để tranh thủ cảm tình của bọn chỉ huy quan cách ở đây? Anh lấy bộ quân phục mới thuê thợ là... Để giữ đường ly thẳng tắp, cặm cụi đánh đôi giày tật bóng và ra hiệu cắt tóc cạo râu. Từ ngày vào lính ngụy chưa bao giờ anh trao chuốt như thế. tác phong như lần này, với thằng bạn danh mãnh đã gà cho anh từng đường đi nước bước, chúng hỏi thẳng anh. Anh Chín có xuyên không? Còn. Anh đưa bọn tôi, cần phải tiêu hoang đôi chút, chỉ cần bao một đứa. Nhậu một trầu, anh chịu chơi không? Chịu thuận trí và thịnh đặt bữa tiệc khá thịnh soạn chúng mời mọc treo kéo lôi kỳ được đại úy giỏi trường phòng quản trị đến dự được tầng bốc giỏi nhận đỡ đầu làm quân sư cho tụi đàn em mới ra trường có dịp tốt thuận trình bày luôn trường hợp chín kim đại úy giỏi lim zim đôi mắt gõ ngón tay xuống mặt bàn vẻ suy nghĩ khó đấy ông tướng chỉ chuẩn tướng tư lệnh phó lâm quang thi đã ký giấy rồi Qua không có quyền thay đổi. Chả lẽ để tụi em bế tắc sao anh hai? Anh có quyền có thế, anh che chở dùng tụi em. Được phỉnh nịnh giữa bước tiệc, Tại ý giỏi muốn tỏ ra mình có quyền uy, nên hỏi lại. Chú ý Kim, viết chữ có đẹp không? Có rõ không? Chà, anh Chín là nhà giáo xuất thân, chữ anh viết mạch lạc, anh học giỏi hơn tụi em nhiều, anh đậu thứ bảy trên 2.500 học viên đó. Vậy à? đại úy giỏi, có chủ định, y sẽ dựa vào chữ viết, học giỏi và viên cớ chung đoàn 13 đã trả về, để trình bày lại với ông tướng. Y dặn dò Nhủ chuẩn úy Kim ăn mặt thật bảnh, 8 giờ sáng mai, tới gặp qua Chính Kim đến nơi hẹn rất đúng giờ, anh đứng nghiêm, sơ tay chào báo cáo giành giọt. Tôi, chuẩn úy Lê Kim, số quân 51 124 xin trình diện đại úy giỏi gật đầu, mỉm cười. Chính Kim tiến lên một bước, dập gót giày, hai tay cung kính, đặt tờ sự vụ lệnh trung đoàn 13, gửi về lên bàn. đại úy giỏi đọc lướt qua vài dòng, rồi trao cho anh tấm danh tiếp. Chuẩn ý ghi họ tên, số quân và địa chỉ gia đình vào mắt sau này. chín Kim nắn nót, viết thật đẹp. đại úy giỏi tỏ ý hài lòng. Anh làm ở trung tâm hành quân được không? chín Kim không còn tin ở tay mình nữa. Tụi nó ném Việt Cộng vào nắm kế hoạch hành quân sư đoàn mà không ai biết gì cả. Dù sao, anh cũng phải tỏ ra chân thật. Cụ thể là làm những gì, tôi đại úy? Là theo dõi các cuộc hành quân, là nghe máy bộ đàm, điện thoại, là ghi chép, truyền đạt mệnh lệnh. Chuẩn úy đưa tấm thiết này lên, gặp tiếu tá, chạy rõ. Theo hướng tay chỉ, chín kim đến ngôi nhà hai tầng, quân cảnh kiểm soát giấy tờ tầng một. Gia hiệu cho phép anh lên tầng 2 Lại có quân cảnh ngăn lại Chính Kim đỏ mắt quan sát Hai viên tướng làm việc ở phía trong cùng Rồi đến A2 Là phòng tỉnh báo A4 phòng tâm lý chiến Chính Kim để ý tìm phòng hành quân A3 Anh gõ cửa thiếu tá Huỳnh Văn Chính Sau này là đại tá tỉnh trưởng Kiên Giang Cầm tấm tiếp. Chính Kim hồi hộp chờ đợi Mọi việc coi như được thông qua giờ đây chỉ còn là nét chữ và nét mặt của anh. liệu tên thiếu tá này có hài lòng về anh không? anh đứng nghiêm, người thẳng đờ, không nhúc nhích. chờ lệnh. thiếu tá chính ngẩng đầu lên, nhìn anh cười. như vậy là có triệu chứng tốt rồi. chính kim vẫn điềm tĩnh, đứng nghiêm. huỳnh văn chính hỏi. anh có làm không trợ được không? tuy chưa biết không trợ có những việc gì, anh cũng đáp. Thưa tiêu tá, bước đầu có những bỡ ngỡ nhất định, nhưng tôi sẽ làm được. Đúng, phải kiên tốn như vậy. Tôi ghét nhất những người nói nhiều, làm ít. chung ý nghĩa, anh nhận rồi dạy dỗ bày vẽ chỉ bảo cho chuẩn ý kim. Ngay buổi đầu, Ngô Văn Nghĩa đã đặc biệt chăm sóc đến cậu học trò. Y bày lên bàn đủ loại tài liệu và giới thiệu. Đây là các mẫu đơn xin oanh trợ. Đơn yêu cầu trực thăng, xin tài thương, yêu cầu là 19. F105/52. Trịnh Kim càng nghe, càng thấy mục người, cái khó của anh không phải là ghi nhớ những cột mục, những tọa độ trên bản đồ. Anh cũng dễ dàng phân biệt thế nào là oanh kích thường xuyên, oanh kích cấp thời, oanh kích dự trữ, oanh kích để giải tỏa bom đạn. Trong tâm tư, anh rất lo, này mai đây, chính anh, một đảng viên cộng sản, lại gọi điện ra lệnh cho các máy bay Mỹ Đến ném bom vào các trận địa của bộ đội ta. Bắn phá xuống những làng bản để tàn sát các cụ già, phụ nữ, trẻ em vô tội. Vài giờ trước đó, chính tim hâm hở, mơ ước được lọt vào bộ tham mưu sư đoàn bao nhiêu. Thì giờ đây, anh ngắn ngầm bấy nhiêu. Có cách nào làm khác được không? Tất cả hồ sơ lưu trữ, chứng tỏ những lời của Ngô Văn Nghĩa không phải là đe dọa. Chỉ một sơ suất nhỏ. Là anh sĩ quan không trợ sẽ vào tù. Thậm chí còn bị kết án tử hình. Anh sẽ không gọi máy bay anh kích về cộng, Mà là đấm lưng quân lực cộng hòa. Chính kim dùng mình. Anh tưởng tượng đến giờ phút anh cầm ống nghe. Gọi điện đến các sân bay. Và chính anh lại phải nghe báo cáo. Ghi chép kết quả của các cuộc anh tạc đó. Ngô Văn Nghĩa không thể nào hiểu hết nỗi lòng của anh. Y can dặn. Lên kế hoạch xong, anh đưa sang xin chữ ký của đại quý cố vấn Guterich, phải có chữ ký của ông ta. Mệnh lệnh mới có giá trị. Trong phòng hành quân, bàn làm việc của tám sĩ quan ngụy và tám sĩ quan Mỹ kề đối diện nhau. Mỗi tiền Mỹ phụ trách một khối công việc của sư đoàn. Mệnh lệnh quanh kích của một khu vực nào đó, dù đã có chữ ký của chuẩn tướng tư lệnh trưởng Vĩnh Lộc, nhưng còn thiếu chữ ký của cố vấn Mỹ đều không được Không lực Hoa Kỳ chấp thuận Giờ phòng làm việc Chín Kim mệt dã rời Đành phải gượng cười Gượng nói Cảm ơn ba chàng ngựa lâm pháo tủ Chính Kim kể lại công việc của chính mình Hỏi Chí Không hiểu Nghĩa là người thế nào Có khó tính lắm không Cũng chẳng lâu la gì Ngay ngày hôm sau Chí, an ninh Đã cung cấp sơ yếu lý lịch của Nghĩ Đã cung cấp sơ yếu lý lịch của Nghĩa Trung úy Quê ở Huế, có vợ, không gia đình đến thăm, không chơi bời, cũng không có gì đáng ngại lắm. Chính Kim phóng về qua nhà, anh báo cáo địa chỉ công tác mới của mình. Vài ngày sau, chị Bảy tính đến gặp anh. Anh quen chị Bảy, từ hàng chục năm qua, chị sống độc thân, chuyên bán đủ loại thuốc lá. Hầu như những thanh niên nghiện thuốc ở Cần Thơ đều đã có lần qua lại cửa hàng của chị. Chị có những loại thuốc ba con năm thuốc caven và biết chiều theo thị hiếu của từng khách hàng. Chín Kim không hề ngờ rằng chị là cơ sở liên lạc của ta. Chị gửi các báo cáo đi, truyền đạt chỉ thị của cấp trên đều qua bao thuốc lá. chính Kim cuộn tròn báo cáo đầu tiên bằng miếu thuốc lá giao cho chị. Chỉ sau một ngày, Chín Kim đã có trả lời. Anh có cảm tưởng rằng người chỉ huy của mình ở đâu đó, ngay bên cạnh mình. Đồng chí hiểu rất rõ công việc. Và tâm sự của Chiến Kim, nên đã viết thư động viên. Người không bốn, vị trí công tác hiện nay rất tốt, công việc đồng chí đang làm nếu từ chối sẽ có tiền áp ôn thay thế, nghiên cứu kỹ sẽ tìm ra lối thoát. Chiến Kim lao vào việc, anh nghiên cứu tỉ mỉ, nề nếp, làm việc ở trong phòng hành quân, trừ những trận oanh kích cấp thời, còn lại tất cả đều có kế hoạch từ một ngày đến một tuần. Nếu mình có mối dây liên lạc chặt chẽ, sẽ có điều kiện thông báo tình hình thường xuyên. Đã có lúc cấp trên, nghĩ đến trang bị cho anh một chiếc máy vô tuyến điện. Nhưng phương án đó lập tức bị bác bỏ. Anh hoạt động đơn tuyến, chỗ ngủ ở ngay trong sư đoàn bộ. Nếu dùng máy, anh sẽ bị lộ ngay sau vài ngày. Giao cho chị bảy tính đóng giả nhân tình của anh cũng không lợi. Vì không hợp với nếp sống của anh lâu nay và nếu bị lộ sẽ bị bắt, bắt cả hai người. Chính Kim đề nghị tổ chức giao cho các con anh làm liên lạc. Đúng là một phương án hay. Hàng ngày còn lên thăm cha, đưa quà lên cho cha, nhận hàng hóa cha mua được gửi về là chuyện bình thường. Nhưng con nên cho các cháu biết nội dung công việc của mình không? Chúng còn thơ dại, nếu biết, chúng vô tình nói lộ bí mật thì sao? Nếu không Chúng không chủ động, đề phòng, rất dễ bị sơ hở, và không biết cách đối phó nếu xảy ra bất trắc dọc đường. Chính Kim nêu ý kiến của mình. Cháu Bình, cháu Phương đã lớn, cần cho các cháu biết việc, cháu sẽ gánh vác. Cấp trên đồng ý với đề nghị của điều viên 04. Hàng ngày, các cháu nhận tin tức của cha và đưa về nhà. Chị Bảy tính đến nhận và gửi ngay đến địa điểm quy định để tạo sự đi lại cho chị bảy tính được dễ dàng. Chị chín kim dù chị bảy về chơi nhà, chị rụp các con ra chào cô bảy. Chị dẫn cô bảy đến những nhà quen cùng phố, khoe về mối quan hệ họ hàng giữa hai người. Chị bảy ăn ở được lòng mọi người. Chị không có con nên rất thích các cháu nhỏ, ngày nào cũng đến tắm giặt cho các cháu. Việc chị có mặt thường xuyên ở gia đình chị chín không còn là chuyện đột xuất. Với bà con dân phố nữa. Từ ngày chị bày tính qua lại nhà, chị chín vui hơn vì có người bầu bạn tâm sự, thổ lộ cùng nhau, nỗi nhớ nhung các đồng chí đằng mình. Hai chị bàn nhau kế hoạch, giao nhiệm vụ cho mình, cho phương. Lớn lên trong vùng tạm bị chiếm, các cháu hiểu về kháng chiến quá ít. Nhưng ấn tượng tốt đẹp về các chú bộ đội thời kỳ các cháu còn là những em bé lên 2 lên 4 trước năm 1954 không còn động lại nhiều lắm. Các cháu chưa hiểu tại sao ba của chúng lại ghét ngụy mặc áo lính ngụy ghét Mỹ lại chơi bời, trò chuyện, cười đùa với người Mỹ. Chị chín Kim, chị bảy Tính, thầy nhau giải đáp riêng từng thắc mắc cho các cháu, giúp các cháu phân biệt rõ bạn, thù, ta. Hết phần 2. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 3.